đối phương lại đột nhiên ở trước gót chân của cô ngồi chồm hổm xuống, nửa quỳ ở nơi đó, bắt đầu đưa tay ra giúp cô cột lại dây giày mà cô không cẩn thận làm tuột ra. Tiểu thiếu gia cao quý lại ngạo mạn như thế, nhưng giờ phút này tư thế vô cùng thành kính thậm chí có phần hèn mọn. Chương 103: Thiên địa hợp là dám cùng quân tuyệt, Diệp Oản Oản vội co rụt về phía sau, rút chân về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 Miêu Tà cẩn quẽ cô âm mưu làm thế nào từng bước một đến gần Tư Hạ. Cố ý kiểm tra hạng nhất đếm ngược để đến gần Tư Hạ. Lại ăn gian thi cả lớp để đạt hạng nhất tiếp tục dính lấy Tư Hạ. Sau đó lại ăn gian rút thăm được vai diễn công chúa Bạch Tuyết mưu toan ăn được hôn Tư Hạ. Lên lớp cố ý mưu kế dây dưa quấy rầy. Toàn bộ bài không có chút logic nào hoàn toàn là vì đen mà đen. Truyện thành tích có tất cả thầy cô làm chứng, Lương Lệ Hoa đều đã thừa nhận thành tích của cô là thật.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 Mỹ Nam đáng yêu nhất hệ, CMN, Thẩm Mộng Kỳ, đây không phải là nữ thần của tôi sao? Tiểu Tam là tình huống gì? Bút chì không có tiểu mới. Chủ Tút thông tin vịt như vậy nhưng là phải được phong tước hiệu a. Da đẹp trai nhất, thế đạo này làm sao? Thẩm Mộng Kỳ là nữ sinh hiền lành đơn thuần như vậy cũng có người bôi đen. Thích dạ hàn nhất, tôi xem chắc là Chủ Tút là bị bệnh đau mắt nên ghen tị rồi. Ngây ngô nhỏ bé đáng yêu. Chủ Tút nói có đúng không? là truyện Thầm Mộng Ký cùng Giang Yên Nhiên còn có tấm tử hàng. Hình như là tôi đã có nghe qua. Thích dạ hàn nhất, người comment phía trên cậu từ đâu nghe được tin nhảm thế? Cậu là tận mắt thấy sao? Ngây ngô nhỏ bé đáng yêu. Híc, cái này ngược lại không có. Tôi cũng là nghe người khác nói. Tán ghét không ức, đã có người tận lực muốn bôi đen Thầm Mộng Ký. Dĩ nhiên là khắp nơi tạo giao cho cậu ấy. Chứ tin đồn nhảm này chưa đủ tin được. Bút chì không có tiểu mới.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 Mấy giây ngắn ngủi yên lặng sau, nguyên bản bài post vốn đã dừng lại không người bình luận lại lần nữa hồi phục nổ tung. Tịch mịch no tim, trời ạ, ta nhìn thấy gì, mọi người mau đến xem bát quái siêu cấp lớn. Đáng yêu hệ Mỹ Nam từ, CMN, lại là thật, nữ thần còn bị giang yên nhiên tại chỗ dùng điện thoại di động đập sưng mặt sưng mũi. Ta là tiểu khả ái 123, thật là một trận tuồng kỳ ca.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 Bài post này của Diệp Hoàn Hoàn nhanh chóng được quần chúng chuyên ăn dưa buôn chuyện trên trời hấp dẫn. Trong nháy mắt nhiệt độ đã vượt trên tin tức của Diệp Hoàn Hoàn. Toàn bộ đám bản trên mạng còn đang trong cái tiệp mời đó đều truyền tới thầm mộng kỳ trong bài post. Yêu cầu lầu chủ bão nổ càng nhiều bát quái. Trường 107, bom hẹn giờ, chẳng được bao lâu, cái ai đi quen thuộc lại xuất hiện, thích hàn giã nhất.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 Người cho là Thẩm Mộng Kỳ cùng Giang Yên Nhiên quan hệ tốt như vậy. Giang Yên Nhiên dĩ nhiên chuyện gì cũng đều nói với Thẩm Mộng Kỳ. Thẩm Mộng Kỳ sao lại không biết cái này, coi như cô ta không biết cái này, chỉ biết là Giang Yên Nhiên thích Tống Tử Hàng, cũng không nên lừa gạt Giang Yên Nhiên dưới tình huống đó âm thầm cùng Tống Tử Hàng chơi trò mập mờ. Đúng, Tích Thỉ vô tội, nếu Tích Thỉ cô ta có thể quang minh chính đại nói ra cùng Giang Yên Nhiên để cạnh tranh. Tin tưởng như vậy không có bất kỳ người nào lại nói cô ta. Nhưng chơi đùa trò hề này là ý gì? Chẳng lẽ là bởi vì thích người giống nhau thì có thể treo nhiều người hơn sao? Thích hẳn dạ nhất, trên lầu hoàn toàn là ở bịa đặt, hoàn toàn là ngậm máu phun người. Xin bản chủ xóa topic, bát quái công nhân bốc vác, ta có video bộc lộ chân tướng, làm sao lại là hoàn toàn bịa đặt hả? Trên lầu trước đây không lâu đăng cái tin vì hè cũng có thể vui vẻ sung sướng.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 chuyện này còn chưa đủ để hoàn toàn đánh chết Thẩm Mộng Kỳ. Nhưng chỉ nội việc tẩy trắng đã đủ làm cô ta bận rộn. Đỡ cho cô ta tìm mình gây phiền toái, lại quét qua bài post trong chốc lát, thấy đồng loạt đều là trinh phạt Thẩm Mộng Kỳ. Cô trong cái bài post đã dần dần chìm xuống. Diệp Oản Oản liền trở về trường học, sau khi trở về, Diệp Oản Oản không có lập tức trở về nhà trọ, mà là vòng quanh bên hồ nhỏ tản bộ tiêu cơm một chút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 Ông Dung mở miệng nói: "Ơ, nhìn một chút đây là người nào? Đây không phải là Giang Yên Nhiên Giang đại tiểu thư của chúng ta sao? Buổi tối ở chỗ này sẽ không phải là bị ném bỏ cho nên không muốn sống nữa mà muốn tự sát chứ?" Giang Yên Nhiên sống lưng đột nhiên cứng đờ, nguyên bản con ngươi đờ đẫn vô thần nhất thời hung tợn hướng phía Diệp Oản Oản trừng đi. Cắn răng nghiến lợi nói: "Diệp Oản Oản, bây giờ thấy cái bộ dáng này của tôi cô rất vui vẻ." Rất đắc ý sao?" Diệp Oản oản câu môi, ngữ khí rất là cần ăn đòn. "Đó là đương nhiên, cô nếu là hiện tại nhảy xuống, tôi đây liền càng vui vẻ hơn, càng đắc ý hơn, ai, thế nào không nhảy à?" Cô, Giang Yên Nhiên giận đến đôi khuôn mặt đỏ bừng. "Cô nằm mơ đi." Giang Yên Nhiên nói xong cũng lui về sau một bước, bất quá chỉ là một tấm tử hàng mà thôi. "Cô nghĩ rằng tôi quan tâm sao? Lấy ra thế của tôi."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 Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm, phủi mông một cái tùy tiện ở bên bờ trên bãi cỏ ngồi xuống. Tiếp tục quét bài post, Giang Yên Nhiên nhất thời không chịu nổi kích, lúc đầu đã làm tốt chuẩn bị cùng Diệp Oản Oản đại náo một trận. Lại không nghĩ rằng cô ấy làm ồn đến một nửa liền tự nhiên chơi đùa điện thoại di động. Nhất thời có một loại cảm giác quyền đánh ở trên bông vải. Tâm tình thay đổi nhanh chóng, cô cảm giác khí lực cả người đều bị hút khô, tại chỗ tê liệt ngồi xuống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 Điều này sao có thể? Thẩm Mộng Kỳ không phải là bằng hữu tốt nhất của cô sao? Tại sao cô phải làm như vậy? Giang Yên nhiên kinh ngạc nhìn hỏi. Diệp Oản Oản nhướng mày, hướng cô ấy nhìn một cái. A, bằng hữu tốt nhất, cô ta cũng là bằng hữu tốt nhất của cô đây. Bất quá tôi cũng không giống như người khác, dại dột muốn người khác nhắc nhở mới biết bị đùa bỡn xoay quanh. Thật ra thì Diệp Oản Oản lời nói này vẫn còn có chút trột dạ.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 cũng là bởi vì ban đầu Thầm Mộng Kỳ giống như Lư đãng trước mặt bọn họ thiết lộ Diệp Oản Oản bị nhân sĩ ngoài trường bao nuôi. Cuộc sống giang hỗn loạn, còn có bệnh đường sinh dục, bây giờ suy nghĩ một chút, lấy nhân phẩm của Thầm Mộng Kỳ, Độ Tin cậy những lời này thật sự là đáng giá đáng đo cân nhắc. Thấy Giang Yên nhiên bộ dạng nghi ngờ không thôi, Diệp Oản Oản biết lấy chỉ số thông minh của đối phương, rất nhiều chuyện hẳn là cũng có thể hiểu được. Vì vậy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 Đúng dịp, giống như cô, bởi vì cô ta mơ ước nam nhân của tôi. Nam nhân của tôi? Giang Yên Nhiên có chút kinh ngạc, Đại Khải cũng là không quá tin tưởng Diệp Oản Oản có nam nhân. Có lẽ Diệp Oản Oản giống như cô, là một mình thầm mến nam nhân đi. Nghĩ tới đây, Giang Yên Nhiên ngược lại có vài phần đồng bệnh tương liên. Cho nên, mới vừa rồi Diệp Oản Oản cố ý nói những thứ lời khó nghe kia kích thích cô. Thực ra là vì ngăn cản cô không nghĩ ra sao?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 Diệp Oản Oản nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút. Anh ấy ở đâu? Già Lam quẩy rượu, tôi đã ở cửa trường học chỗ cũ chờ cô nha. Hứa dịch trả lời, Diệp Oản Oản hít sâu một hơi. Biết, tôi lập tức ra ngoài. Treo điện thoại di động xong, Diệp Oản Oản không dám trễ nải, cũng không kịp thu thập, nhanh chóng đổi một bộ quần áo ra cửa. Trước đã là như vậy, vô luận cô ở nơi nào, bất cứ lúc nào chỗ nào, nếu như Tư Dạ Hàn phải gặp cô,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 Hứa Dịch nhất thời trầm mặc không nói, xem phản ứng của Hứa Dịch, Diệp Oản Oản nhận mệnh thở dài, "Được rồi, cô đã biết đáp án." Chương 112. Trạm phải cấm kỵ, nửa giờ sau, tại Quầy rượu già Lam, tầng chót chỉ để dành cho khách hàng vip sử dụng. Diệp Oản Oản dừng chân lại, hít sâu một hơi, tự nói với mình chờ lát nữa vô luận phát sinh cái gì cũng nhất định phải tỉnh táo. "Diệp tiểu thư, mời vào."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 Cho dù là đã chuẩn bị tâm tư xong một cách trọn vẹn nhưng khi Diệp Hoàn Hoàn đầy khe cửa ra vẫn là bị bầu không khí bên trong dọa sợ. Trong xương phòng người không nhiều, cô chỉ biết lâm khuyết, còn có mấy người khác nữa đoán chừng là người giống như Tư Dạ Hàn. Giờ phút này, Tư Dạ Hàn đang ngồi một góc ở ghế salon, giữa ngón tay nắm một chiếc khăn ướt, ông Dung Thong thả lau chùi mờ u bàn tay. Mờ u bàn tay của anh đã bị anh lau đến mức đỏ một mảng lớn. Cơ hồ muốn rách ra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 nhưng là dù hướng về phía mỹ nhân điềm đạm đáng yêu như vậy. Khuôn mặt Tư Dạ Hàn như cũng lạnh đến giống như khối băng. Thấy tình huống quỷ dị này, Diệp Oản Oản không khỏi sửng sốt một chút, chuyện gì đang xảy ra a? Đang lơ ngơ, chỉ thấy trong đó một nam nhân trẻ tuổi thân hình hơi mập đầu đầy mồ hôi giản xếp nói. Cửu gia, nha đầu này thật sự là vô tâm, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. A, không lòng dạ nào. Tư Dạ Hàn ánh mắt chuyển một cái. Nhìn về phía đàn ông kia, ánh mắt đáng sợ kia chiếu đến làm người ta hít thở không thông, cảm giác áp bách ùn ùn kéo tới. Nam nhân sợ đến trái tim đều thiếu chút nữa ngừng đập. Vội vàng cúi đầu tránh được cái tầm mắt kinh sợ của người đó. Cầu cứu mà chuyển hướng nhìn Lâm Khuyết đang ngồi ở một bên. "Lâm thiếu, người xem chuyện này." Lâm Khuyết cũng cảm thấy tư dạ hàn người này quá biến thái. Nữ hài từ người ta bất quá động hắn một chút mà thôi.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 Suy nghĩ một chút liền muốn nổi giận, vùng này hắn hay là người dẫn đầu. Hôm nay tâm tình của Tư Dạ Hàn vốn là có cái gì không đúng. Cái này đúng là thiên đường không đi lại đâm đầu xuống địa ngục. Đụng phải cấm kỵ cụ Tư Dạ Hàn dẫn đến hắn cũng bị dính líu theo. Giống như có khí tức tử vong bao phủ, một phòng toàn người nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào. Tôi hảo càng là sốt ruột trong lòng, chuyện nữ nhân này chỉ là chuyện nhỏ, chuyện của một cá nhân.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 Nam nhân đang không ngừng dùng khăn giấy khử độc lao chùi mơ u bàn tay đột nhiên ánh mắt sắc bén hướng phía cửa nhìn lại. Lâm khuyết thuận theo ánh mắt tư dạ hàn nhìn sang, hơi nhớ mày, ai núp ở đó, diệp hoàn hoàn sống lưng cứng đờ, bị ánh mắt tư dạ hàn lanh băng nhận ra sợ đến lập tức nhào tới. Lúc diệp hoàn hoàn ngã vào trong phòng bao trong nháy mắt tiếng cầu xin tha thứ cùng khóc thút thít đột nhiên im bặt. Thôi hạo đứng ở đó, duy trì tư thế đại há miệng.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 Lại cứ như vậy ngoan ngoãn bị cô cầm tay Diệp hoàn hoàn không để ý ánh mắt chung quanh Hết sức chuyên trú mà dùng khử độc phôn xương ở trên mờ u bàn tay của tư dạ hàn hơi chút tượng chưng mà phôn một chút Sau đó dùng khăn giấy lau sạch Môi thoáng xít lại gần đi qua Nhẹ nhàng hướng về phía chỗ xương đỏ kia thổi thổi Cuối cùng, lại như dỗ con nít hôn một cái Khá hơn chút nào không Cái hôn trên mờ u bàn tay nhẹ nhàng mang đến một luồng không khí ấm áp mềm mại đụng chạm, không khỏi để cho Tư Dạ Hàn đang có cảm giác toàn thân cao thấp cấu kỉnh đều trong nháy mắt thở bình thường lại. Chốc lát yên lặng sau, Tư Dạ Hàn gật đầu một cái. Ừm, một bên Lâm Khuyết một hớp rượu phun ra ngoài. "Hảo, làm hỏng mắt chó của tiểu Di ta rồi. Thôi hảo, trâu bò, còn có loại này thao tác này sao?" Chương 114: Bị cho ăn no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 Tối nay nếu như không phải là dịp oản oản tới, cái vùng này hắn còn thật không có cách giải quyết. Thôi hạo gật đầu liên tục, thừa dịp Tư Dạ Hàn vào lúc này tâm tình tốt, vội vàng cùng cô gái đang còn ngồi sập xuống đất kia nháy mắt một cái. Nữ hài chờ mình bỏ dậy, nơm nớp lo sợ hướng về phía Tư Dạ Hàn nói xin lỗi. Cười ra, có lỗi với, có lỗi với ta, đi ra ngoài. Tư Dạ Hàn thần sắc hơi lộ ra vẻ không kiên nhẫn.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 Vào lúc này bên trong phòng bao mọi người hầu như đều là giống ý tưởng của Thôi Hạo. Ánh mắt tất cả đều hướng đến trên người cô gái bên cạnh Tư Dạ Hàn quan sát. Diệp Oản Oản ai cũng không nhìn, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ngoan ngoãn đợi Tư Dạ Hàn ngồi xuống, tay nhỏ thỉnh thoảng móc lấy đậu phộng trên bàn. Tư Dạ Hàn tự nhiên chú ý tới những thứ kia làm người ta không vui ánh mắt. Bất quá, thấy nữ hài vô cùng khéo léo ngồi tại bên cạnh mình,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 chẳng lẽ người nọ là ông chủ nhỏ tập đoàn Bách Thịnh. Diệp Oản Oản thấy vậy, không có cầm lấy, mà là hướng phía Tư Dạ Hàn bên cạnh nhìn một cái. Tư Dạ Hàn nhàn nhạt lườm thôi hạo, đối với hành vi của hắn dường như không có phản cảm. Cầm đi, thấy Tư Dạ Hàn đồng ý, Diệp Oản Oản mới cầm xuống. Cảm ơn, tôi hạo nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Không khách khí không khách khí. Quả thực không nghĩ tới có cái gì tốt đưa để làm quà ra mắt.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 liền trước mắt mà nói, em phát hiện em tự hồ càng ngày càng thích anh rồi. Chương 117, em là mạng của anh. Diệp Oản Oản tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, trong con ngươi người đàn ông rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc em vừa mới nói cái gì. Diệp Oản Oản cúi đầu suy nghĩ một chút nói không loại bỏ khả năng bỏ học nửa chừng. Tư Dạ Hàn, không phải là câu này. Diệp Oản Oản, em rất sợ anh. Tư Dạ Hàn hai tròng mắt nguy hiểm mà nheo lại. Diệp Oản Oản nhìn dáng vẻ nam nhân hiếm thấy thở hổn hển. Diệp Oản Oản bật cười em nói: "Em tựa hồ càng ngày càng thích anh rồi." Tư Dạ Hàn chết lặng nhìn chằm chọc cô, lại còn bất mãn ý: "Loại trừ hai chữ tựa hồ đi." "Được rồi, em càng ngày càng thích anh rồi." Diệp Oản Oản tức thời mà bỏ đi hai chữ tựa hồ. Ngay sau đó ông Dung nhìn đối phương truy vấn anh thì sao có giống như em không? Thật ra thì cô vẫn luôn không hiểu rõ, người đàn ông này đối với chính mình rốt cuộc là loại cảm tình như thế nào. Tư Dạ Hàn thần sắc nhỏ san, mang theo nhàn nhạt tự giễu oản oản, "Tôi làm sao biết mình với em như thế nào?" Diệp Oản Oản nghe vậy ngẩn ra, bất quá đối với câu trả lời này ngược lại là trong dự liệu của cô. Cô bất mãn lẩm bẩm thật là không công bằng, Tư Dạ Hàn bắt tay của cô lại hả vào trong lòng mình ánh mắt u ám mang theo tín ngưỡng chuyên chú nói quả thật không công bằng oản oản em là mạng của anh. Nhìn Tư Dạ Hàn biểu tình gần như là chuẩn bị đi hành hương. Diệp Oản Oản trong nháy mắt ngẩn ra, hoàn toàn không nghĩ tới Tư Dạ Hàn lại sẽ trả lời như vậy. Kiếp trước cô trao đổi cực ít cùng Tư Dạ Hàn, số câu nói với anh dù có dùng đầu ngón tay cũng có thể đếm được đến. Lặp đi lặp lại chính là mấy câu kia hận ngươi ghét ngươi. Đây là lần đầu tiên cô từ trong miệng Tư Dạ Hàn nghe được lời như vậy. Kiếp trước, cô chết thật sự là quá đột ngột, nhớ đến lúc ấy, sau khi cùng mình một trận đại náo, Tư Dạ Hàn cuối cùng đồng ý cùng cô ly dị, cô cầm giấy chứng nhận ly hôn, chuyện thứ nhất muốn làm là đi tìm Cố Việt Trạch. Do Thầm Mộng kỳ tận lực nói dối nên cô từ đầu tới cuối đều cho là mình là có hy vọng, cho là Cố Việt Trạch vẫn thích mình, thậm chí một mực đang nghĩ biện pháp cứu cô. Chẳng qua chỉ là ngại vì Tư Dạ Hàn có quyền có thế chèn ép người mới không có làm. Lúc đó làm xong thủ tục ly dị, Tư Dạ Hàn lại thật sự thả cho cô rời đi. Không chỉ có như thế, còn đích thân lái xe đưa cô đến nơi mà Cố Việt Trạch đang ở. Nhưng là, khi cô chàn đầy hy vọng mà tìm đến tòa nhà cha cô vì cô mà mua. Trong hôn phòng nguyên bản phải thuộc về cô và Cố Việt Trạch. Lại thấy Cố Việt Trạch cùng Diệp y y xích lõa thân thể chân chuồng nằm ở trên giường. Cô đứng ngơ ngác ở cửa, từ trong khe cửa nhìn hết thảy các thứ này, lại là từ đối thoại bên trong giữa Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y biết được một sự thật để cho cô đau thấu tim gan. Trà thất thế từ đầu tới cuối đều là do âm mưu của Diệp Y Y cùng Nghị Thúc, thậm chí ngay cả Cố Việt Trạch cũng tham dự trong đó. Hắn ngay từ lúc còn cùng với cô lui tới cũng đã cùng Diệp Y Y âm thầm làm với nhau. Mà cô vì sự ngu xuẩn của mình mới là người kẻ cầm đầu hại cả nhà bọn họ. Cô giống như người điên đẩy cửa ra đi vào tức giận mắng hai cái cẩu nam nữ kia. Cuối cùng nhận lấy được chỉ có sự chán ghét của Cố Việt Trạch. Cùng khinh bỉ và giễu cợt của Diệp Y. Từng chữ từng câu, đem lòng của cô quấn lại máu me đầm đìa. Diệp Oản Oản, ngươi cũng không ngắm nghía trong gương, nhìn một chút bộ dáng của chính ngươi. Việt Trạch cũng không phải là mù mắt, chỉ có người đàn ông nào điên rồi mới thích ngươi thôi. Ngươi có biết hay không năm đó ngươi một thân béo ú kề cận Việt Trạch, Việt Trạch có nhiều chán ghét, bây giờ thế nào, càng là người không ra người quỷ không ra quỷ. Ngươi rốt cuộc từ đâu có đủ tự tin cho là Việt Trạch sẽ thích si mê loại người chán ghét như ngươi? Chương 118. Hồi ức thê thảm, thiết kế ngươi, ta là thiết kế ngươi thì thế nào? Chỉ có thể trách ngươi quá ngu. Hơn nữa, hết thảy các thứ này còn không phải là bởi vì ngươi không biết xấu hổ ỷ vào cha mình có quyền thế bức bách Việt Trạch cưới ngươi sao? Oản Oản, xin lỗi, từ đầu tới cuối người anh thích chỉ có y y mà thôi. Cô không biết mình rốt cuộc dùng cách nào để rời đi khỏi nơi đó. Cô thật sự là quá thống khổ rồi, hồn bay phách lạc đi tìm Thẩm Mộng Kỳ, cũng giống như trong quá khứ, muốn tìm Mộng Kỳ kể hết thảy mọi chuyện này. Không nghĩ tới chính là, cô tại cửa biệt thự của Thẩm Mộng Kỳ thấy được Tư Dạ Hàn, mà Thẩm Mộng Kỳ lại đang cùng Tư Dạ Hàn tỏ tình. Cô chính tai nghe được thầm mộng Kỳ nói tư tiên sinh, "Ta thích ngươi, từ lần đầu tiên thấy ngươi cũng đã thích ngươi. Ta thật không hiểu nổi, tại sao ngươi là nam nhân tốt như vậy, oản oản lại không hiểu được quý trọng. Nếu như là ta là cô ấy ta nhất định sẽ đem hết tài hủy của mình đều cho ngươi." Cô mới vừa cùng Tư Dạ Hàn ly dị, bạn khuyên mặt tốt nhất của cô trước mặt mình lại giúp cô tố cáo việc ác của Tư Dạ Hàn thật là tốt. Sau lung xoay người lại cùng chồng trước cô tỏ tình, Cô lúc ấy toàn bộ người cũng đã mất hết cảm xúc. Tư Dạ Hàn nói cái gì, cô cũng không nghe thấy, chỉ nhớ rõ Tư Dạ Hàn thần sắc lạnh vô cùng, hẳn là cự tuyệt, mà Thẩm Mộng Kỳ thẹn thùng sắc mặt cũng trong nháy mắt trắng đi xuống. Tư Dạ Hàn sau khi rời khỏi cô giúp cuộc phục hồi tinh thần lại, điên cuồng chạy tới cùng Thẩm Mộng Kỳ giằng co, hỏi cô ấy tại sao phải làm như vậy, mà Thẩm Mộng Kỳ tự hồ là bởi vì bị cự tuyệt mà giận cá chém thớt bộ dạng hết sức ác độc. Mặt đầy giễu cợt khinh bỉ nhìn chằm chằm cô nói ra toàn bộ những điều mà cô chưa biết. Nói chuyện cô ta mấy năm nay là thế nào xem cô như thành kẻ ngu mà đùa bỡn xoay quanh. Khoe khoang cô ta là thế nào lợi dụng xong anh trai cô lại một chân đá văng. Quay đầu liền cùng cử nhân lớn nhất của cô là Diệp Y ý, ý kết thành đồng minh. Lại điên cuồng phải quyến rũ cô đi chết, tức giận mắng cô căn bản là không xứng với tư dạ Hàn. Cô liều chết vùng vẫy chống cự nhiều năm như vậy lại là vì một cặn bã nam lòng muông dạ thú, người cô xem như là hảo tỷ muội, lại từ đầu tới cuối đều muốn hại cô, lợi dụng cô, mờ ước chồng của cô, hận không thể để cô đi chết đi. Tình yêu của cô, tín nhiệm của cô, tất cả đều trong vòng một ngày mất hết tất cả. Thế giới của cô đã bị phá hủy hoàn toàn. Chuyện sau đó, bởi vì trạng thái tinh thần của cô rất không tốt, toàn bộ mọi chuyện cô đều đã không nhớ rõ, cho tới khi cô chết đi đều không biết rốt cuộc là ai lại hại cô, điều duy nhất cô nhớ chỉ có cô ở trong bóng tối. Toàn thân cùng linh hồn giống như bị lửa thiêu đốt đau đớn. Dù sao, trong kiếp này người muốn cô chết thật sự là quá nhiều. Thẩm Mộng Kỳ, Diệp Y Y, Tần Nhược Hi, nhất là Tần Nhược Hi, dù sao mình cũng nên đoạt vốn lại thứ vốn nên thuộc về của cô vị trí tư phu nhân. Lấy ra thế bối cảnh của Tần Nhược Hi, chỉ cần dùng một chút thủ đoạn liền để cho cô thành địch nhân của toàn bộ công ty Tư gia. Kỵ gia tộc từ lão thái thái cho tới nguyên lão tộc nhân chức hệ dòng thứ, không một ai không muốn nghĩ trừ bỏ đi cô cái điểm nhơ bên cạnh Tư Dạ Hàn. Cô thậm chí đã từng hoài nghi tới Tư Dạ Hàn, nhưng tình táo suy nghĩ lại một chút lại cảm thấy không thể nào. Nếu là Tư Dạ Hàn muốn cô chết, cô đã sớm chết trăm ngàn lần rồi, ngược lại là những người kia chân chính muốn cô chết. Không có chỗ nào mà không muốn cô chết ở trong tay Tư Dạ Hàn. Giờ phút này, người đàn ông này nói, "Cô là mạng của anh." Cô mặc dù kinh ngạc, lại cũng không có hoài nghi. Thậm chí, trong đầu cô đột nhiên hiện lên một loại khả năng mà cô chưa bao giờ nghĩ tới. Tiếp trước với cá tính của Tư Dạ Hàn, lại sẽ dứt khoát mà thả cho cô rời đi như vậy. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chương 119 không phải bình thường yêu thích, mà tất cả sự việc phát sinh, từ việc Tư Dạ Hàn tự mình đưa cô đi tìm Cố Việt Trạch, đến việc Tư Dạ Hàn tại sao lại xuất hiện ở cửa biệt thự của Thẩm Mộng Kỳ, còn vừa lúc bị cô nghe được Thẩm Mộng Kỳ tỏ tình với anh để cô thấy rõ bộ mặt thật của Thẩm Mộng Kỳ. Hết thầy các thứ này sẽ có hay không có quá nhiều việc trùng hợp rồi. Sẽ có hay không có khả năng hết thầy các thứ này đều là Tư Dạ Hàn cố ý thiết kế. Cố ý để cho cô thấy rõ hết thầy Cố tìm đường sống trong chỗ chết, chẳng qua là sau đó không biết xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Cô còn chưa kịp hồi phục lại từ chuỗi đả kích này, liền không giải thích được chết oan uổng. Nếu như suy đoán của cô đều là thật, không biết Tư Dạ Hàn sau khi cô chết thì như thế nào. Dù sao cho dù cô rời khỏi anh một khoảng thời gian dài thì người đàn ông này cho dù ở trên trời góc biển, cũng phải chạy về chỉ vì muốn nhìn thấy mặt cô một chút, sau đó lại vội vã rời đi. Nghĩ tới đây, trái tim Diệp Oản oản chợt một trận co rút đau đớn. Sau khi sống lại, bởi vì sợ hãi và bài xích đối với người đàn ông này vẫn khắc sâu vào linh hồn, nên từ đầu đến cuối đều cho hết thảy tai nạn ngọn nguồn của mình đều là do anh gây ra. Cô chưa bao giờ nghĩ tới những vấn đề này, mà khoảng thời gian này khi sống chung với anh, sự sợ hãi của cô dần dần biến mất. Khi thấy anh càng ngày càng có nhiều điểm bất đồng, cô bắt đầu ý thức được rất nhiều vấn đề cô chưa bao giờ nghĩ tới. Oản Oản, ý thức được nàng thất thần, Tư Dạ Hàn hơi nhíu mày. Diệp Oản Oản từ trong ký ức hoảng sợ bình tĩnh lại. Mặt đầy biểu tình không chịu thua trừng mắt về phía Tư Dạ Hàn. Phản bác nói nơi nào không công bằng hả? Em có yêu thích, cũng là loại yêu thích không bình thường, là cái loại yêu thích muốn cùng anh ngủ chung. Nguyên bản cô cho là tối nay Tư Dạ Hàn nhất định sẽ mất khống chế thậm chí giận dữ. Sự thật chứng minh việc này với Tư Hạ mà nói cũng quả thật tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Từ cách thư sứ dị thường tối nay của anh, thậm chí gần đến mức có lẽ đã chuẩn bị cấm chỉ cô đi trường học cũng có thể nhìn ra được. Nhưng cuối cùng, anh vẫn nhịn xuống, nếu không phải cô chủ động nói tới, anh thậm chí chưa từng nghĩ tới việc mở miệng. Lấy một trả một, nàng sợ nhất không phải là Tư Dạ Hàn mà là mình làm hết thảy đều là không công, nếu hắn nguyện ý thay đổi, nàng tự nhiên cũng nguyện ý nhiều tiến một bước, mắt thấy sắc mặt Tư Dạ Hàn trong nháy mắt chuyển thâm, nóng bỏng đến cơ hồ lửa cháy, Diệp Oản oản linh hoạt trốn một chút, đẩy cửa xe ra xuống xe, đứng xa xa cười hì hì phất phất tay ngủ ngon á. Mộng đẹp, đáng chết, chỗ ngồi phía sau, Tư Dạ Hàn nhìn tiểu nha đầu đang liều mạng bỏ chạy, trên mặt tràn đầy ảo não. Cô nói ra những lời này, còn hy vọng anh có thể ngủ, muốn cùng anh ngủ chung là cái loại yêu thích này. Những lời này quen thuộc đến mức làm run sợ lòng người lời nói chợt trong đầu nổ vang. Nam nhân trên mặt trở nên thất thần, tựa hồ lâm vào nào đó muốn nhớ lại, Diệp Oản Oản đã rời đi thật lâu. Hứa Dịch Như cũng ngơ ngác ngồi ở ghế cạnh tài xế. Thật lâu đều chưa tỉnh hồn lại, hắn ban nãy thấy Diệp Oản Oản lại dám uy hiếp cửu cửu ra hồn của hắn đều sắp bị hù dọa không còn. Kết quả Diệp Oản Oản đánh một gậy lại cho thêm một viên táo ngọt. Quấy chọc dâu cọp lại vỗ về làm như chuyện gì cũng không có xảy ra. Còn nhân tiện nhét cho hắn một bụng thức ăn cho chó. Hứa Dịch, sau chốc lát yên lặng tư dạ Hàn đột nhiên không có dấu hiệu nào mở miệng. "Ách giải, cười ra, ngài có gì phân phó?" "Xong rồi, xong rồi, quả nhiên vẫn là muốn nổi đóa sao?" Hứa Dịch nhất thời toàn thân thần kinh đều căng thẳng. Ánh mắt của Tư Dạ Hàn đuổi theo thân ảnh nho nhỏ trong bóng đêm. Giọng bình tĩnh không lay động nói: "Tháng này, tiền lương của ngươi gấp đôi, bao gồm cả người giúp việc ở Cẩm Viên." Hứa Sích trong nháy mắt ngẩn ngơ: "Ách, xin hỏi xảy ra chuyện gì? Cái này hạnh phúc tới cũng quá kinh sợ đi. Chẳng lẽ cũng bởi vì Diệp Oản Oản mới vừa nói một câu yêu thích anh, cho nên phải khóc trốn mừng vui sao?" Chương 120 ta đồng ý hợp tác với ngươi. Bên hồ nhỏ trường học, Giang Yên Nhiên đã ở tại nơi đó đợi suốt hơn 2 giờ. Trong lúc Tống Tử Hàng gọi điện thoại tới, mang cả cành cáo cùng uy hiếp với cô đàm phán nhiều lần. Vừa nghĩ tới biểu tình Tống Tử Hàng thất vọng, chán ghét, tim cô liền như bị dao cắt, nhưng là muốn để cho cô xóa topic, cô làm sao có thể nuốt được loại uất ức này? Ngay tại thời điểm cô còn do dự, tiện tay quét một cái ở phía dưới cái bài post xuất hiện một cái trả lời mới nhất. Nhất thời con ngươi co rụt lại, trong mộng tim nàng trăm ngàn độ cái này quen thuộc số ID. Rõ ràng là Tống Tử Hàng. Trong mộng tim nàng trăm ngàn độ, chư vị, tôi là Tống Tử Hàng. Thứ nhất, tôi cùng Giang Yên Nhiên không có bất cứ quan hệ nào. Hôn ước chẳng qua chỉ là do các trưởng bối đùa giỡn thứ hai, cũng không phải là mộng kỳ chủ động hôn tôi, là tôi nhất thời không kìm lòng được đường đột làm chuyện đó. Mộng Kỳ cũng không có nói qua sau khi tốt nghiệp muốn ở chung một chỗ. Chỉ nói hiện tại phải học tập thật giỏi. Thứ 3, từ đầu tới cuối người tôi yêu chỉ có một người là Trầm Mộng Kỳ. Các ngươi có cái gì hướng về phía tôi? Chớ làm tổn thương người vô tội. Tống Tử Hàng, anh tốt lắm nhìn bài post bên trên từng chữ từng câu mang ý bảo vệ. Giang Yên Nhiên đột nhiên cắn bẻ môi, trong miệng tràn đầy mùi máu tanh. Mà phía dưới những câu trả lời nhanh chóng hiên lên càng là giống như đao cắt trên ngực của cô. Uy, nguyên chủ xuất hiện, không khỏi cảm thấy Tống đội trưởng thật là đẹp trai a. Chẳng lẽ chỉ có ta một mình cảm thấy Giang Yên Nhiên rất đáng thương sao? Rõ ràng là cô ấy nhận biết Tống Tử Hàng trước mà. Kết quả là bị đào góc tường như vậy, hơn nữa lời nói của Tống Tử Hàng cũng không nhất định toàn bộ là thật. Có thể đây cũng là chuyện không có cách nào khác đi. Loại chuyện tình cảm này, vốn chính là hai bên tình nguyện mà, mọi người đều nói chưa từng yêu thích qua cô ấy, tất cả đều là cô ấy một phía tình nguyện mà thôi. Chính mình không bản lĩnh đuổi kịp người ta, mắc mớ gì đến trầm mộng kỳ a? Tống Tử Hàng lựa chọn cũng dễ hiểu chứ, nếu như ta, ta cũng chọn hoa hậu lớp a. Ha ha ha, mặc dù đối với với lời nói của Tống Tử Hàng, còn có một số người ôm hoài nghi cảm thấy hắn có phải hay không vì duy trì trầm mộng kỳ mới cố ý nói như vậy. Nhưng điều thống tử hàng trả lời vẫn là trong nháy mắt thay đổi dư luận, thậm chí còn để cho trầm mộng kỳ tại Thanh Hoa độ hot lại cao một tầng. Cùng lúc đó, Diệp Oản Oản mới vừa trở lại ký túc xá, cũng không biết tại sao, cô luôn cảm thấy tối nay chính mình quỷ thần xui, khiến mới nói câu kia muốn cùng anh ngủ chung là cái loại yêu thích này có loại cảm giác vô hình quen thuộc, giống như cô đã từng ở lúc nào đó Đã có người nào đó nói qua những lời này, nhưng người kia khẳng định không phải là Cố Việt Trạch, dù sao cô đối với Cố Việt Trạch mỗi câu nói qua, cô đều nhớ rất rõ ràng, phi phi phi đối với người ta nói lời như vậy, còn để người ta quên đến không còn một mống, cô làm sao có thể làm ra chuyện cặn bã như vậy. Diệp Oản Oản bỏ đi suy nghĩ lung tung trong đầu, vừa mới chuẩn bị đi ngủ, điện thoại di động đột nhiên vang lên, điện thoại gọi đến là Giang Yên Nhiên. Diệp Hoãn Oản hơi nhíu mày. Nhận alo, vừa mới kết nối, điện thoại di động đầu kia lập tức truyền tới âm thanh kích động của Giang Yên Nhiên Diệp Hoãn Oản. "Không cho phép cô xóa đi topic, tôi đồng ý hợp tác với cô, cô muốn hợp tác thế nào đều có thể. Tôi chỉ cần tống tử hàng ân hận lúc đầu đã làm sai. Ta muốn Trầm Mộng Kỳ trả giá thật lớn." Đột nhiên thái độ biến hóa lớn như vậy, xem ra Trầm Mộng Kỳ đã giải quyết Tống Tử Hàng, để cho hắn đích thân ra thay tẩy trắng rồi. Không thành vấn đề, Diệp Oản Oản mở miệng. Cô bây giờ ngay lập tức sẽ nói cho tôi biết tôi nên làm như thế nào. Đừng nóng, đại tiểu thư của tôi ơi, cô trước tiên có thể tới gian phòng của tôi, chúng ta từ từ nói chuyện. Diệp Oản Oản mới vừa nói xong, liền phát hiện lời này là lạ, tựa hồ là có cái gì không đúng, thật giống như lời kịch kinh điển quy tắc ngầm trong vòng giải trí. Được, tôi đến ngay. Dương Yên Nhiên tự nhiên không có bất kỳ một lời từ chối nào liền đáp ứng lại Diệp Oản Oản lái xe đi. Chương 121, giải trừ hôn ước, cúp điện thoại xong, Diệp Oản Oản mở cái bài post ra nhìn một chút, quả nhiên giống như cô phỏng đoán, tổng tử hàng tự mình ra mặt làm anh hùng cứu mỹ nhân. Trầm Mộng Kỳ ắt là được cứu rồi, nhưng Dương Yên Nhiên lại thành trò cười của tất cả mọi người. Hiện tại toàn trường đều biết cô ấy thầm mến nam nhân không được còn cùng khuê mặt của mình ra tay đánh nhau tranh đoạt tình nhân. Ha ha, vì người yêu, thật là dám nói a, thậm chí ngay quyết định hôn ước cả hai nhà cũng dám chối bỏ không còn một mống. Tiếng gõ cửa rất nhanh vang lên, tới rồi, Diệp Oản oản đứng lên, đi tới mở cửa phòng ra. Đúng vậy, thấy rõ người mở cửa cho cô, Giang Yên Nhiên đột nhiên cấm khẩu, "Vào đi", nghe âm thanh quen thuộc của đối phương, Giang Yên Nhiên đầy mặt không cách nào tin cô, "Cô Cô là Diệp Oản Oản. Cô nhớ Diệp Oản Oản là một mình ở gian phòng này ký túc xá ngoại trừ cô ấy ra. Không có người khác, nhưng người trước mắt này cái so với hoa khôi của trường Trình Tuyết còn muốn xinh đẹp hơn làm sao lại có thể sẽ là cái người xấu xí kia Diệp Oản Oản. Nghe nói Diệp Oản Oản trước khi không trang điểm vừa mập vừa xấu xí. Sau đó gầy xuống cũng xấu hơn. Tất cả mọi người bao gồm cô ở bên trong đều cho là diệp oản oản trang điểm như vậy là vì tự ti vì che phủ dung mạo xấu xí hay là tự giận mình. Thanh Hòa là trường học quý tộc tốt nhất đế đô, phong cách học tập nghiêm cẩn, nhưng phong cách trường học coi như cởi mở, bắt chước nước ngoài để cao cá tính hóa đa nguyên hóa. Không hạn chế đồng phục học sinh cùng trang điểm, nhưng mọi người đều là dốc hết sức phối hợp để làm nổi bật mình cùng biểu dương ra thế bối cảnh của mình. Trường hợp giống như diệp oản oản tự làm xấu mình vẫn là lần đầu tiên cô thấy được Diệp Oản Oản dẫn Giang Yên Nhiên vào cửa, rót cho cô ấy một ly nước vị thiền ngồi đi, đều đã là đồng minh rồi. Giang Yên Nhiên lại là con gái, cô sẽ không lãng phí thời gian làm chuyện lớn để buổi tối lại phải trang điểm một lần nữa. Cô thật sự là Diệp Oản Oản, Giang Yên Nhiên vẫn cảm thấy chính mình như đang nằm mơ. Cần tôi khôi phục bản thể một chút để chứng minh thân phận mình sao? Diệp Oản Oản cầm lên một bộ tóc giả màu xanh lá cây. Không không cần Giang Yên Nhiên vội vàng khoát tay, nhưng là cô bình thường tại sao phải đem mình biến thành cái dáng vẻ kia? Diệp Oản Oản nhíu mày tôi bình thường thế nào? Khó coi sao? chấm chấm chấm, đối với khiếu thẩm mỹ của Diệp Oản Oản, Giang Yên Nhiên không còn lời nào để nói. Nghĩ, muốn ăn mặc cái dạng gì đều là tự do của Diệp Oản Oản. Giang Yên Nhiên chẳng qua là khiếp sợ Diệp Oản Oản vốn là dung mạo đẹp mắt như vậy, nhưng cũng không có lập trường gì để nói thêm không nhịn được nhìn thêm Diệp Oản Oản chừng mấy lần nữa, sau đó mới mở miệng hỏi chính sự cô thật có biện pháp sao? Diệp Oản Oản nâng cằm lên, cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng nói nếu như cô tin tưởng lời của tôi. Như vậy, cô bây giờ phải làm bước đầu tiên là để cho cha mẹ cô lập tức giải trừ hôn ước với Tống gia. Hơn nữa, phải thật sớm, cô nhớ kiếp trước Giang gia chính là tại thời điểm này gần như móc rỗng của cải toàn lực ủng hộ Tống gia để cho Tống gia thành công lấy được đại công trình của chính phủ, khiến cho Tống gia cá chép vượt long môn, thoáng cái từ một cái công ty nhỏ tấn thăng lớn đủ để cùng Giang gia sánh vai. Sau đó công ty của Tống gia kích thước càng là từng năm vượt qua Giang gia. Giang Yên Nhiên nghe vậy sắc mặt nhất thời trắng nhợt cái gì? Giải trừ hôn ước, Diệp Oản oản nhíu mày không cần nói cho tôi biết là cho tới bây giờ cô vẫn chưa từ bỏ ý định, còn nghĩ muốn gả cho hắn chứ? Làm sao có thể? Tôi hiện tại chỉ muốn hắn hối hận. Giang Yên Nhiên biểu tình có chút hỗn loạn nhưng là, Diệp Oản Oản, sự việc này không có đơn giản như cô nghĩ đâu. Công ty hai nhà chúng ta có quá nhiều nghiệp vụ lui tới cùng hạng mục. Nếu đột nhiên tôi cùng cha mẹ tôi nói giải trừ hôn ước, ảnh hưởng này thật sự là quá lớn, chuyện này phải thảo luận kỹ hơn. Chương 122. Khoái đao trảm loạn ma. Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười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 Cô ấy đang ở ký túc xá của cháu nghỉ ngơi, chẳng qua là trạng thái tinh thần rất không ổn định, ngài nếu không tin, trực tiếp tới trường học một chuyến liền biết rồi. Yên Nhiên bây giờ đang ở trong nhà trọ của cháu. Diệp Oản Oản nói ra số tốc xá của mình. Giang Mụ Mụ nghe ra một chút đối phương không có ý lường gạt vơ vét tài sản cái gì thì biết rõ rất có khả năng không phải là tên lường gạt. Vì vậy gấp gáp vội mở miệng nói hào hào hào, dì lập tức tới ngay. Điện thoại cắt đứt sau.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 Gò má tái nhợt không có một tia huyết sắc, cặp mắt cũng đều là sưng đỏ. Giang ba cùng giang mẹ căn bản không hề có bất kỳ hoài nghi gì. "Yên Yên sao con lại ngum ngốc như vậy a? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Yên Nhiên, nhanh nói cho ba, có phải hay không trong trường học có người khi dễ con?" Giang Yên Nhiên kinh ngạc nhìn cha mẹ mình vội vã chạy tới. Sau khi thấy người thân của mình cái đè nén ủy khuất kia nhất thời cũng không nhịn được nữa nhào vào trong ngực của mẹ liền nghẹn ngào khóc giống lên ba. Mẹ, con thật khó chịu, thật khó chịu, Giang mẹ thấy con gái mình khóc tim như bị dao cắt ngoan nào. Bảo bối ngoan, con là muốn gấp chết ba mẹ sao? Con này rốt cuộc là muốn thế nào a? Diệp Oản oản đứng ở một bên, nước mắt cũng theo cục cục đi xuống túc thúc a zi. Các ngươi nhất định phải giúp Yên Nhiên xả giận a. Yên Nhiên ở trường học đều sắp bị khí dễ đến chết a.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 Chương 125, giỏi một cái đùa giỡn, bởi vì cô cùng Giang Yên Nhiên có một đoạn thời gian làm bạn cùng phòng. Hơn nữa đoạn thời gian đó quan hệ với Giang Yên Nhiên cũng còn không có làm giữ cho nên đối với sự tình của Giang Yên Nhiên vẫn biết một chút. Chỉ là nghe đến đó, Giang Ba đã giận tím mặt nói hồ đồ, Yên Nhiên, con là người con gái ba mẹ thương yêu nhất a, con tại sao có thể vì một người nam nhân như vậy mà lãng phí chính mình. Tống gia nếu là không có ba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 chút thuốc, a zi, bài post vẫn còn ở nơi này. Các ngươi nhìn một chút, sẽ biết tất cả chuyện đã xảy ra. Diệp Oản oản dùng điện thoại di động mở ra cái bài post kia, đưa tới bên cạnh hai người. Trầm Mộng Kỳ không phải là thích nhất tố cáo sao? Như vậy lần này cô liền gẩy ông đập lưng ông. Hai vợ chồng vội vàng bắt đầu đi xem cái bài post kia. Trong nhà cho An Tĩnh chỉ có âm thanh đối thoại tranh chấp trong video.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 Lần này nhớ có Hoàn Hoàn đã cứu con, bởi vì một chút hiểu lầm nên trước đó có một đoạn thời gian quan hệ của con với Hoàn Hoàn một mực không tốt lắm. Nhưng trải qua lần này, Tê Cô Na mới biết được, ai mới là bằng hiểu thật sự, Giang mụ mụ cảm kích không thôi kéo lại tay của dịp Hoàn Hoàn cô nương tốt. Thật là quá cảm ơn cháu, ba di chuyện này, là phải làm mà. Giang ba thở dài một tiếng yên nhiên, còn có thể thừa dịp cơ hội lần này thấy rõ nhiều chuyện như vậy cũng là chuyện tốt. Chúng ta hết thảy đều có thể lần nữa bắt đầu lại. Con bị ủy khuất, ba mẹ tuyệt đối sẽ giúp con đòi lại, nhưng con ngàn vạn lần chớ lại nghĩ quẫn trong lòng rồi làm chuyện điên rồ nha. Chương 126. Lòng lang dạ sói, ba ba của cậu nói đúng đó, yên nhiên, cậu nếu có chuyện gì bất trắc, ba mẹ cậu sống thế nào a? Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ba, mẹ, là con quá ích kỷ.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 Chương 128. Hiệu quả rõ rệt, cũng không để ý người mình ngồi cùng bàn có loại vẻ mặt nào. Diệp Oản oản an tâm mà tiếp tục ngủ, trong lúc mơ mơ màng màng, cô mơ một giấc mơ, tiếng súng, tiếng nổ, âm thanh tiếng giống, trong tầm mắt chỗ là tất cả mọi nơi đều là máu tươi cùng ánh lửa. Cô đã sớm sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn phải không ngừng mà chạy, không ngừng chạy, cũng không biết suốt cuộc cô chạy bao lâu như con đường kia hoàn toàn không có điểm cuối rốt cuộc, phía trước đã không có đường chạy nữa, chỉ có một mảnh đoạn nhai, mà phía dưới đoạn nhai là sóng lớn đập vô bờ. Vô số bóng người màu đen mang theo khí tức tử vong từng chút một hướng cô ép tới gần. Sau đó, điên cuồng hướng cô nhào tới, cô một thân một mình, loạn chòa loạn choạng mà đứng ở nơi trời đầy khí sơ xác tiêu điều. Từng đao từng đao xé cổ những người đó ra, máu đỏ tươi tung tóe cả vùng, đinh linh linh, tiếng chuông giờ học vang lên. Diệp Oản Oản chợt thức tỉnh, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, đáng chết, tại sao lại làm cái ác mộng này? Bình thường nếu như cô quá mệt mỏi hoặc là áp lực quá lớn, liền có thể sẽ gặp giấc mơ tương tự loại này bị người khác đuổi giết. Mà bắt đầu từ 4 năm trước, đây là loại ác mộng cô thấy thường xuyên nhất, cô thường xuyên nằm mơ thấy rất nhiều hình ảnh đáng sợ lại khóc liệt khác. Đại khái không phải do lần đó ở nước ngoài khủng bố tập kích tạo thành di chứng về sau chứ? chẳng qua là cô một mực có chút kỳ quái, trong mộng chính mình không khỏi cũng quá hung tàn chứ, hơn nữa, nhìn qua vô cùng xa lạ, giống như người kia căn bản liền không phải là cô, cho cô một loại cảm giác rất quỷ dị, cô không có bị hù bởi những thứ người kia đuổi giết, ngược lại mỗi lần thời điểm bị mình giết người làm người ta không ghét mà run ánh mắt dọa cho tỉnh lại. Một bên, Tư Hạ thấy Diệp Oản oản thật giống như gặp ác mộng, chân mày hơi hơi cau lại một chút, Tựa hồ muốn mở miệng, một giây kế tiếp, trong đầu bất ngờ vang vọng một câu bạn trai tôi thật lợi hại trong nháy mắt kinh thiên động địa, giống như một loại thần chú cấm ngôn, khiến cho hắn ngậm miệng lại. Đại chiêu có hiệu quả rõ rệt, Diệp Oản Oản càng ngày đều vô cùng thanh tĩnh, học xong liền trở về ký túc xá tìm Giang Yên Nhiên, bởi vì hôm nay đội bóng rổ của trường học có tranh tài, rất nhiều người cũng muốn đi xem, cho nên lớp trưởng cho bọn họ thả lỏng nghỉ ngơi một ngày. Hôm nay không cần tập luyện, sau khi trở về, Diệp Oản Oản thấy phòng cô vốn trống trải rộng rãi giờ phút này đã bị chất tràn đầy. Đang tu xếp đồ Đạc Giang yên nhiên thấy cô trở về. Có chút thấp thỏm mở miệng nói tớ đã nói với lão sư xin đổi ký túc xá. Chờ dịp hôm nay xin nghỉ, liền đem đồ vật đều mang tới. Cậu nếu như để ý đến việc ở chung với tớ, tớ sẽ đến xin lão sư an bài lần nữa. Diệp Oản Oản đương nhiên sẽ không để ý chỉ là có chút lo lắng, vạn nhất Tư Dạ Hàn lại đột nhiên xuất hiện phải làm sao bây giờ? Vẫn không thể đem Giang Yên Nhiên dọa cho chết a. Nếu như vậy thì cô nên gọi điện thoại nói với Tư Dạ Hàn một tiếng đi. Để ý cái gì, cậu không nói tớ cũng sẽ để cho cậu qua đây ở. Tình huống của Yên Nhiên như vậy, nhất định là không có cách nào tiếp tục cùng Trầm Mộng Kỳ ở cùng nhau. Diệp Oản Oản nói xong, nhìn về phía Trầm Mộng Kỳ hỏi đúng rồi trung học đệ nhị Cẩm Tú cách phách trong đội bóng rổ có Sở Phong có phải hay không thích cậu. Làm sao cậu biết? Giang Yên Nhiên có chút ngoài ý muốn hỏi lại, trước tại rở giác tớ thấy qua thư tình hắn viết cho cậu. Giang Yên Nhiên cũng không chối hắn quả thật viết qua thư tỏ tình cho tớ. Lúc ấy tớ một lòng đều đặt trên người Tống Tử Hàng, liền không có tí phản ứng quan tâm nào đến hắn, cậu thế nào đột nhiên lại hỏi cái này? Diệp Oản oản sờ cằm một cái nói gửi cái tin nhắn. Hẹn hắn buổi tối cùng nhau ăn cơm. À, nhưng tớ đối với hắn hoàn toàn không có cảm giác. Diệp Oản oản kéo lại tay cô, lời nói thành khẩn mà mở miệng thân ái. Không thử một chút làm sao biết? Phương thức tốt nhất để quên một đoạn cảm tình chính là bắt đầu một đoạn cảm tình mới. Quan trọng nhất là tớ bảo đảm đến lúc đó tuyệt đối có thể đem tấm tử hàng tức đến thổ huyết. Chương 129. Tại sao không đi dạo chơi một lần? Tử đã nói với cậu rồi, cậu đã từng cho rằng là cậu không phải là hắn không thể. Tưởng rằng hắn chính là tất cả thế giới của mình, sự thật sẽ chứng minh, cậu chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng, thế giới lớn như vậy, tại sao không đi dạo chơi một lần, thế nào lại phải treo cổ trên một cái thân cây như Tống Tử Hàng. Sở Phong ra thế tốt, học giỏi, vận động tốt, dáng dấp lại xoái, có thể quang Tống Tử Hàng qua hơn mười mấy con phố so với tấm tử hàng tuyệt đối đầy đủ hơn nhiều. Bất quá cô một mặt là vì muốn ngược tấm tử hàng, mặt khác cũng là lo lắng cho Giang Yên Nhiên. Lấy tính cách của Giang Yên Nhiên, cho dù cô ấy không đi tự sát nữa, nhưng chuyện lần này khẳng định cũng sẽ đối với cô ấy tạo thành bóng ma rất lớn trong lòng. Lấy cái tính tình cố chấp của mình, sau này loại tình huống không bao giờ tin tưởng nam nhân thật ra vẫn rất có thể phát sinh. Nếu là Giang Yên Nhiên cùng Sở Phong có thể thành đôi là tốt nhất. Nếu không thể thành đôi thì rời đi một chút sự chú ý cũng là một chuyện tốt. Thật ra thì người theo đuổi Giang Yên Nhiên cũng không ít. Cô duy nhất chỉ nhớ rõ Sở Phong là bởi vì kiếp trước khi Giang Yên Nhiên tự sát chết đi. Tống Tử Hàng lập tức chế tạo chụp một bộ ảnh lớn. Chỉ định Trầm Mộng Kỳ là nữ nhân vật chính, ở hiện trường buổi họp báo bộ phim đó, Sở Phong đột nhiên xuất hiện nổi điên xông lên đài đem Tống Tử Hàng đánh một trận tơi bời. Lúc ấy sự tình huyên náo thật lớn khắp nơi đều có thể thấy có người bát quái. Nghe nói sau đó Tống Tử Hàng đối với đưa hắn ra kiện tụng. Vì Sở Phong gia thế quá cứng rắn, cuối cùng lấy giải hòa chấm dứt. Cô đến nay vẫn còn nhớ đến lúc ấy biểu tình nam nhân trong video giận dữ đau thương. Lúc đó cách lúc Giang Yên niên kết hôn đều đã đến mấy năm. Nhưng đã nhiều năm như vậy, người đàn ông này vẫn như cũ nhớ đến cô ấy, cho nên cô mới cảm giác thấy người này không tệ, thật lòng có thể thử một lần. Nghe lời nói của Diệp Oản Oản, Giang Yên Nhiên có chút tự giễu cười khổ nói Tống Tử Hàng làm sao có thể tức giận. Mặc dù nói như vậy, bất quá, cuối cùng Giang Yên Nhiên vẫn là dựa theo lời nói Diệp Oản Oản mà làm theo. Có lẽ Oản Oản nói không sai, cô nên nhảy ra khỏi thế giới chật hẹp kia. Nhìn tận mắt Giang Yên Nhiên gửi xong tin nhắn, Diệp Oản Oản yên tâm, sau đó trên dưới quan sát cô một cái lại nhăn mặt nói không cần nói cho tớ biết cậu hôm nay sẽ mặc cái này đi sao. Thế nào, đây là bộ quần áo đẹp mắt nhất của tớ đấy. Tớ ngày hôm nay cố ý lựa ra đó. Giang Yên Nhiên mở miệng, Diệp Oản Oản thở dài một hơi, thẩm mỹ có vấn đề là cô mới đúng chứ, có thể hay không đối với mình có chút thanh tỉnh nhận biết. Trắng hiếu mềm oạt, cùng vài rách một dạng, nơi nào đẹp mắt chứ? Đây là kiểu lưu hành gần đây a. Văn nghệ sâm nữ bệnh cùi đúng không? Diệp Hoàn oản, oản liếc mắt, từ trong dương quần áo của Giang Yên Nhiên tìm tìm một lúc. Sau đó lựa ra một áo đầm in hoa nói đổi cái này đi. Trang phục cổ hoa văn ghép lại, xinh đẹp nhưng cũng không khoa trương, rực rỡ chói mắt lại không mất thanh xuân hoạt bát, rất thích hợp với phong cách và tuổi tác của cô, đổi người khác xuyên có thể sẽ rất thôn rất quê mùa. Nhưng nếu như là Giang Yên Nhiên, tuyệt đối hâu được, Giang Yên Nhiên có chút ngoài ý muốn nhìn bộ quần áo kia một cái cậu thật là biết chọn. Đây là bộ quần áo đắt tiền nhất của tớ, sinh nhật tớ, mẹ của tớ đưa cho tớ đó. Là bản limited tự mới nhất ra của nhà C nhưng là cảm thấy được màu sắc quá hoa thiếu quá diễm lệ. Cho nên một lần cũng không mặc qua. Đi thử một chút đi thử một chút, tớ muốn nhìn, Diệp Oản oản cặp mắt lấp lánh mà nhìn chằm chằm cô. Mặt đầy mong đợi, Giang Yên Nhiên bất đắc dĩ bật cười được rồi. Lúc đó mẹ khuyên cô Yên Nhiên, như thế nào? Cô cũng không muốn thử. Cô không muốn thử bất kỳ món đồ mà Tống Tử Hàng không thích, nhưng là đối với Diệp Oản Oản, biết rất rõ ràng cô phương diện này không đáng tin cậy, nhưng vẫn là đối với cô Oản Oản có loại tín nhiệm vô hình. Chương 130. Đi tìm vùng, đã tốt chưa? Có cần giúp một tay không? Giang Yên Nhiên đều đã đi vào rồi trong hơn 10 phút còn chưa có đi ra. Diệp Oản Oản không nhịn được thúc giục hỏi. Trong phòng rửa tay truyền tới âm thanh lúng túng của Giang Yên Nhiên oẳn oẳn. Tớ muốn đi đổi lại bộ khác bộ này làm tớ thấy là lạ sao á. Diệp Oản Oản quả thực không kịp đợi, trực tiếp đẩy cửa ra liền tiến vào. Thấy thay quần áo xong Giang Yên Nhiên, Diệp Oản Oản nhất thời sững sốt, mặc dù biết Giang Yên Nhiên khẳng định mặc sẽ thích hợp. Nhưng vẫn bị cái vẻ tươi đẹp này muốn nhìn đến thật lâu nói tớ đi a. Biết dáng người cậu rất được, không nghĩ tới tốt như vậy. Bình thường Giang Yên Nhiên rất thích mặc cái loại quần áo rộng rãi thoải mái mang hơi hướng văn nghệ, cho nên căn bản là không nhìn ra vóc người, mà cái bộ quần áo cắt xén này lại đem tất cả ưu điểm của Giang Yên Nhiên nổi bật lên. Diệp Oản Oản nghĩ tới đây là bộ đồ Giang mẹ đưa cho con gái mình nhân dịp lễ trưởng thành 18 tuổi. Nhất thời cảm thấy đúng là thật thích hợp, nhìn Giang Yên Nhiên trong kiếng, Diệp Oản Oản có loại cảm giác của thiếu nữ phá kén thành bướm. Cậu lại trêu ghẹo tớ rồi. Giang Yên Nhiên giận đến dậm chân, nhìn Giang Yên Nhiên cái bộ dáng xấu hổ này, Diệp Oản oản bật cười tớ nói là lời nói thật có được hay không? Mặc dù bây giờ Giang Yên Nhiên tuổi tác còn nhỏ, tính tình ngang ngược nữ vương khí chàng còn chưa có được ngay, nhưng như bây giờ giống như nụ hoa chớm nở, đồng thời mang theo ý vị của người đàn bà kiêu mị cùng thiếu nữ thanh sắc. Càng là động lòng ngươi, yên tâm đi, tin tưởng tớ, không có chút nào kỳ quái. Chẳng qua là chính cậu không có thói quen này mà thôi. Phải nói kỳ quái cũng là kiểu tóc cùng phong cách khí chất của cậu quả thực không sướng. Hiện tại thu thập đồ vật, tớ cùng cậu đến tiệm làm tóc, cậu chắc chắn chứ? 120 ngàn phút chắc chắn. Muốn tớ ở hiện trường đối với cậu biểu lộ 10 ngàn chữ sao? Được rồi, đi thôi, đi thôi. Nhanh chóng thu thập một chút, Diệp Oản Oản không kịp chờ đợi đem Giang Yên Nhiên kéo ra khỏi cánh cửa. Bởi vì vào lúc này cơ hồ tất cả mọi người đều tụ tập ở sân bóng rổ của trường học chuẩn bị xem so tài, cho nên những địa phương khác cơ hồ cũng không có người. Đến tiệm làm tóc, Diệp Oản Oản để cho thợ hớt tóc nghiêm khắc dựa theo yêu cầu của mình giúp Giang Yên Nhiên làm một kiểu tóc. Thợ hớt tóc vốn đang thật không nhịn được Diệp Oản Oản ra vẻ hiểu biết qua thay múa chân, chờ sau cùng khi thấy kết quả, nhất thời không nói nên lời. Trong kiếng nữ hài thay đổi mái tóc đen dài thẳng Một con dài tới xương quay xanh mặt ong màu trà rối bù hơi cuộn, để cho cả người cô đều trở nên tươi đẹp thời thượng. Vốn là hắn còn cảm thấy xương quay xanh cái này chiều dài làm người ta lúng ta lúng túng, cũng không hiểu Diệp Oản oản trong miệng nói ngủ không tình quyển là ý gì. Không nghĩ tới lấy ra hiệu quả tốt như vậy, chẳng qua là đổi một kiểu tóc, lại để cho cô bé trước mắt giống như biến thành một người khác. Để cho người khác hoàn toàn không rời mắt nổi. Tiểu cô nương Cô có thể a, ở đâu thấy cái này kiểu tóc, quả thật đẹp mắt, thợ hớt tóc không tiếc lời nói khen ngợi, bất quá để cho hắn không nghĩ ra là nhìn cô bé này thẩm mỹ còn rất khá, thế nào đem chính mình cho phối thành như vậy. Giờ phút này, Giang Yên Nhiên nhìn chính mình trong kiếng, thật lâu cũng đều chưa tỉnh hồn lại, cô đối với chính mình vẫn rất không có tự tin. Biết việc của thống tử hàng cùng trầm mộng kỳ xong, càng là cơ hồ lâm vào đầm lầy tự ti. Cuối cùng cho là Diệp Hoàn Hoàn là đang an ủi mình. Cô cho tới bây giờ không biết, mình nguyên lai like cũng có thể có phương diện như thế. Như thế nào, có phải hay không bị chính mình đẹp đến mức dọa sợ. Diệp Hoàn Hoàn cười, rất đẹp mắt, giang yên nhiên thành thực gật đầu. Dù sao cũng là con gái, thấy chính mình biến hóa được người khác coi trọng, tâm tình đều biến hóa khá hơn. Đọc chuyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chương mới ngay nhé.